các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu hướng về trong, chân quay ra ngoài. Lúc này kèn trống bắt đầu nổi lên. Ông thầy cũng sai thằng con đùi cạnh đó. Đem cái nậy ra bên ngoài cổng, hô to lên ba lần, ba hồn bẫy dĩa chả ở đâu mau về với con. Thằng con sắm sắp làm theo. Nhìn theo bước đi vẫn còn siêu dẻo của nó. Tiếng gọi hồn vang lên nghe khàn khàn. Bởi tôi hôm qua nó gào thét điên loạn, mọi người ném theo những ánh mắt nghi ngờ. Bố anh Long bị bệnh gout. Thèm thấp khớp nên kiên không ra đám, bởi khi lạnh từ đám tang sẽ gây đau đớn. Mẹ anh Long thì ngồi khóc lóc bên ngoài. Chỉ riêng có chị Quy, vợ của anh Long là một người trong nhà đang gục đầu và quan tài khóc thúc thít tiếng kèn trống, tiếng người nhà khóc lóc làm cho không khí ngập tràn bi thương. Mọi người cũng bắt đầu tập trung đến giếng. Còn tôi thì được ông bác trưởng họ sai cùng với một thằng cháu tinh tuấn đi xuống nghĩa trang kéo xe tang và bàn thờ tiếp linh để chiều con đứa khoảng tai ra xe mang đi thiêu. Lúc này trời đã tạnh mưa hẳn. Tôi đi ra ngoài ngõ gọi thằng em đi cùng một mình xuống nghĩa trang thì sợ. Thấy nó đang lủi húi càn cái bạt, tôi lại phụ nó một tay. Bắt cái thang để chống lên cái bạt che mưa, lấy dây thừng buộc thật chặt một đầu vào cái thang, một đầu buộc vào cái ống sắt dùng để treo cán cờ. Thì bỗng nhiên cái ống sắt bung ra, đập thẳng vào mặt thằng em, mặt nó bê bết máu, lộc hẳn một miếng da. Thấy nó ôm mặt ngã sõng soài, Mọi người chạy lại kiểm tra xem thế nào. Rồi có tiếng lẩm bẩm. Kỳ lạ thiệt. Các cái ống sắt khoang vào tường khoảng năm con lỡ sắt, chắc chắn như thế này treo dài tạ lên còn được, chứ kéo dây thừng nhỏ xíu này mà buông ra được á, thì cái kệ cũng lạ à nha. Người này cầm cái ống sắt vẫn còn dính máu và một ít da mặt ở trên đó, liền nhanh chóng đi vào nhà. Chẳng ai khác đó chính là ông thầy cúng nhìn theo dáng hình cộng với những thủ tục ông ấy làm lúc nãy, nhà cũng lời nói của ông ta, tôi bỗng rùng mình, đầu óc không khỏi liên tưởng đến lão pháp sư chuyên thu phục âm binh nhằm phục vụ mục đích xấu như luyện hồn, bùa ngải mà tôi đã từng đọc trong những câu chuyện kinh dị. Thằng em kia đâu, nhưng nằm một lúc thì không sao. Tôi lấy trong ví ra một miếng băng dán cho nó. Đợi một lát thì đi được. Rồi hai thằng đi bộ xuống nghĩa trang. Sả tuyệt lộ. Ngày xưa nơi đây là vùng đất thuần nông. Nhưng từ khi đất sốc, nhiều doanh nghiệp về đây khai thác, xây dựng và họ đền bù cho dân nhiều lắm. Từ khi người dân nơi đây có tiền, nhà lầu mọc lên như nấm, giá đất ngày càng tăng cao. Tấc đất tấc vàng đúng nghĩa. Cho đến nghĩa trang cũng phải quy hoạch. Thậm chí họ còn phải đặt trước chỗ chết. Những cái huyệt mộ được xây sẵn nhưng bên trong không có gì cả. Dưới lòng mộ chỉ là nơi chứa nước mưa, nơi ở của các con nhái rắn rết. Giờ đêm nơi đây cũng là nơi dành cho các thanh niên nghiện hút ra đây chích choát. Nhưng có một điều lạ, tùy giá đất có giá trị Nhưng có một mảnh đất cực kỳ đẹp, nằm ngay ở vị trí đắc địa mà không hiểu sao không một ai dám mua mảnh đất này để sử dụng. Hỏi ra mới biết, từng chuyện nơi đây là mộ của hai mẹ con bà lão ăn xin, vì đói quá nên bị chết ở đây. Giữa một đêm mưa gió bão bùng, dân làng thấy vậy đem chôn cất. Chỉ sau một đêm, ngôi mộ đã tự động trồi lên cao và đất xung quanh ngôi mộ đó cây cối rất tươi tốt, mọc lên một cây gậu. Thấy sự lạ nên người dân mới lập cái miếu thờ nhỏ nhỏ, nhang khói quanh năm nên linh thiêng lắm. Đám trẻ trâu đứa nào đãi bậy linh ngôi mộ y rằng sẽ lên toàn bỏ, chim cò sẽ sưng diệu lên hết. Gia đình phải mang lễ ra tạ mới khỏi được. Nếu nhà ai mà có người thân mất đi, Nếu chôn xuống mộ mà tự nhiên đùng lên như vậy, sẽ không cần phải cải táng. Mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net